kém thân mến, viên thám tử Pi-Sơ tỏ ra hào hứng bởi món tiền thưởng lớn cho người tìm ra thủ phạm phụ trộm 50.000 mươi ngàn liơ. sơ tự phụ rằng mình sẽ tóm được tên trộm to gan. Từ những suy đoán của mình, Pi-Sơ nghĩ tên trộm đã rời anh trên con tàu Mongolia. Khi tàu Mongolia cập cảng kênh đào Suez và anh chàng giúp việc vạn năng xin dấu thị thực, thì phi sơ bắt đầu chú ý từ thời gian ghi lại hành trình của tàu Mongolia khi xuất phát từ nước Anh. Thám tử phí sơ nghi ngờ ông Philead Phúc là tên trộm mình đang truy tìm. Trong lúc này thì ông Phúc bận rộn ghi chép thông tin của chuyến đi. Bây giờ, các em cùng nghe tiếp cuốn sách 80 Ngày Vòng Quanh Thế Giới của nhà văn người Pháp, John Wagner, bàn dịch của Duy Lập qua giọng đọc nghệ sĩ Mai Phương. <cười> Vạn Năng có lẽ nói hơi nhiều hơn sự cần thiết như thế nào. Chỉ lát sau, Phi Sơ đã gặp lại trên bến tàu anh chàng Vạn Năng đang tha thần ngắm cảnh. Tự nghĩ rằng mình chẳng tội gì mà không đi ngắm. Thế nào, anh bạn? Phi chân bước tới miệng đon đả. Giấy hộ chiếu của anh đã thị thực chưa? Ô, oh, ngài đây à? Anh chàng người Pháp đáp lại. Xin đa tạ. Giấy tờ chúng tôi hoàn toàn hợp lệ Các anh đi chu du thiên hạ đấy à Vâng Nhưng chúng tôi đi hỏa tốc Đến nỗi tôi cứ ngỡ như đang đi du lịch trong mơ vậy À vậy là chúng ta đang ở Xuyên đấy nhỉ Ở Xuyên Tại Ai Cập Rất đúng Tại Ai Cập Và là Châu Phi Châu Phi Châu Phi Vạn Năng nhắc lại Tôi không thể nào tin được Ngài thử tưởng tượng xem, thưa ngài, tôi cứ đinh ninh là mình không đi quá Paris. Thế mà cái thủ đô chứ danh ấy, tôi chỉ được thấy lại đúng từ 7 hai 20 buổi sáng đến 8 bốn 40 giữa nhà ga phía Bắc và nhà ga Lyon, qua cửa kính một cái xe ngựa và đang lúc trời mưa như chút nước. Ôi, thật tiếc đứt ruột, giá được thăm lại nghĩa địa Đức Cha La Và dạp xiếc công viên Bồng Lai Thì thích bao nhiêu Thế ra các ông vội lắm nhỉ Ông thanh tra cảnh sát hỏi Tôi ý à Ồ không Vội là ông chủ tôi cơ À mà thưa ngài Tôi phải đi mua giày và áo sơ mi đây Chúng tôi ra đi chẳng có hòm xiềng gì cả Chỉ đọc một cái sắc du lịch cầm tay thôi Để tôi đưa anh tới một cửa hàng tạp hóa Ở đó anh sẽ tìm thấy tất cả những gì cần thiết Thưa ngài Ngày tốt bụng quá Vạn năng đáp lại Và thế là cả hai cùng đi Vạn năng vẫn luôn mồm nói chuyện Cần nhất Anh nói Làm sao tôi không để nhỡ tàu Anh còn khối thời gian đấy Phi sờ đáp Bây giờ mới đang trưa Vạn năng rút chiếc đồng hồ quả quýt to tướng của anh ra Đang trưa Anh nói Thôi đi 9 giờ 52 phút. Đồng hồ anh chậm đấy. Phi sơ đáp lại. Đồng hồ tôi à? Đồng hồ gia bảo của cụ nội tôi để lại chứ chơi đâu. Nó không xê xích lấy 5 phút trong một năm. Chính cống loại đồng hồ thật đúng đấy. Tôi hiểu rồi. Phi sơ đáp. Vậy là hai thầy trò anh đã rời Luân Đôn hấp tấp lắm nhỉ? Hấp tấp quá đi chứ. Thứ tư tuần trước, 8 giờ tối. Trái với mọi thói quen thường lệ, ông Phúc đã ở câu lạc bộ về và 45 phút sau chúng tôi đã ra đi. Thế ông nhà ta đi đâu vậy? Cứ thẳng tiến, ông ấy đi vòng quanh thế giới. Vòng quanh thế giới? phi Sử kêu lên. Phải, trong 80 ngày, một vụ đánh cuộc. Nhưng giữa ta với nhau, tôi, tôi không tin gì hết. Việc ấy trái lẽ thường, có chuyện gì khác ở đấy. À ha, cái ông Phốc ấy thật là một con người kỳ quặc nhỉ. Tôi cho là như thế. Vậy ông ta giàu lắm hả? Dĩ nhiên rồi. Và ông ta ôm theo một món tiền ra trò. Toàn giấy bạc mới tinh. Và dọc đường thì ông ta tiêu tiền. Không tiếc tay nhá. Này, ông ấy đã hứa một món tiền thưởng rất xôm cho bác thợ máy tàu Mongolia. Nếu tàu đến Bombay thật sớm trước giờ đã định. Vậy... Anh biết ông chủ anh đã lâu chưa? Tôi ý à? Vạn năng đáp. Tôi đã đến làm cho ông ấy. Đúng hôm chúng tôi đã ra đi đấy. Chúng ta dễ dàng hình dung những câu trả lời ấy phải tác động như thế nào đến đầu óc đã bị kích thích cực độ của ngài thanh tra cảnh sát. Cuộc ra đi hấp tấp từ Luân Đôn ít ngày sau vụ trộm ấy. Món tiền cách xù đem theo ấy. Sự vội vã tìm đến những xứ sở xa xôi ấy. Tay cứ đặt ra về một vụ đánh cuộc kỳ quặc ấy. Tất cả xác nhận và tất phải xác nhận những suy nghĩ sẵn có của phi sơ. Ông cứ gợi cho anh chàng người Pháp nói tiếp và xác định được chắc chắn rằng người hầu này không hiểu biết gì về ông chủ của mình hết. Rằng ông này sống biệt lập ở Luân Đôn Rằng người ta bảo ông giàu nhưng không ai biết tài sản của ông ở đâu ra. Rằng đó là một con người khó hiểu. nhưng đồng thời fisher đã có thể chắc chắn rằng philadelphia không lên bến suez và ông ta đi bom bay thật bom bay có xa không nhỉ vạn năng hỏi khá xa thầy trò anh còn phải đi mất chục ngày trên biển nữa đấy ông cảnh sát đáp thế ông bảo bom bay ở đâu ở ấn độ bên châu á tất nhiên chết tôi không chả là thế này ông ạ, có một cái làm cho tôi mất ăn mất ngủ, cây mỏ đèn của tôi. Mỏ đèn? Mỏ đèn nào? Mỏ đèn hơi phòng tôi, tôi đã quên tắt nó, và nó cháy, thì tôi phải chịu tiền. Mà tôi đã tính rồi, cứ 24 giờ mất 2 si trội hơn tiền lương của tôi đúng 6 pence. Và ông hiểu cho rằng, cuộc du lịch kéo dài thêm ngày nào thì... phisơ nghe thủng câu chuyện đèn hơi không Vị tất Ông không nghe nữa Và quyết định Anh chàng người Pháp cùng với ông đã đến cửa hàng tạp hóa Phì sơ để anh bạn mình ở lại mua bán Ông dặn dò anh Đừng để lỡ giờ tàu chạy Rồi ông cấp tốc trở về lãnh sự quán Bây giờ thì chắc như đình đóng cột rồi Phì sơ trở lại hoàn toàn bình tĩnh Thưa ngài Ông nói với viên lãnh sự Tôi không còn gì để hồ nghi nữa Tôi đã nắm được tên trộm của tôi Hắn đóng vai một thằng cha lập dị Muốn đi vòng quanh thế giới trong 80 ngày Thế thì hắn láu thật đấy Viên lãnh sự đáp lại Và hắn dự tính sẽ quay lại Luân Đôn Sau khi đã đánh lạc hướng tất cả các sở cảnh sát của hai lục địa Được rồi, được rồi xem Phi sư đáp chắc nịch. Nhưng ông không nhầm đấy chứ Viên lãnh sự hỏi lại một lần nữa Tôi không nhầm được Thế thì tại sao thằng ăn cắp ấy Cứ khăng khăng đòi dấu thị thực Để chứng nhận rằng Nó đã đi qua xuyên Tại sao à Tôi không biết Thưa ngài lãnh sự Nhà cám tử trả lời Nhưng tôi xin nói ngài nghe Và qua vài lời Ông báo cáo lại Những điểm nổi bật trong câu chuyện Giữa ông với người hầu của tên phốc ấy quả thật theo mọi suy đoán thì con người này thật khả nghi vậy ông định làm gì viên lãnh sự hỏi đánh một bức điện báo về luân đôn với yêu cầu khẩn thiết gửi ngay cho tôi một lệnh bắt đến bombay lên tàu mongolia theo hút tiền trộm của tôi đến ấn độ và ở đó trên lãnh thổ anh đến bên hắn một cách lễ phép chia lệnh bắt ra Và đặt tay lên vai hắn Nói xong mấy câu lạnh lùng ấy Ông thanh tra cảnh sát cáo từ viên lãnh sự Và đi đến nhà bưu điện Tại đây, ông gửi về cho ông giám đốc sở cảnh sát chính quốc bức điện báo mà ta đã biết Biển đỏ và biển Ấn Độ tỏ ra thuận lợi cho những kế hoạch của Philias như thế nào Khoảng cách giữa Suez và Aden vừa đúng 1.310 hải lý Và cuối điều lệ thầu của công ty quy định cho các tàu bể của mình một khoảng thời gian là 138 giờ để qua chặng đường ấy. Tàu Mongolia với than đốt rất mạnh, cố sức chạy để vượt thời gian quy định. Phần lớn hành khách xuống tàu ở Brindisi đều đi Ấn Độ. Người này đến Bombay, người kia đến Càn Nhưng cũng qua Bombay. Vì từ khi có một đường xe lửa xuyên suốt bể ngang bán đảo Ấn Độ thì không cần phải vòng qua mũi xây lan nữa. Trong đám hành khách đi tàu Mongolia, người ta điểm thấy nhiều viên chức dân sự khác nhau và những sĩ quan đủ mọi cấp bậc. Trong những sĩ quan này, có người thuộc quân đội mẫu quốc Anh, có người chỉ huy những đơn vị lính bản xứ, tất cả đều được trả lương hậu hĩnh. Ngay cả bây giờ khi mà chính phủ đã thay thế công ty Ấn Độ cũ trong mọi quyền lợi và trách nhiệm. Thiếu úy ăn lương 7.000 franc, thiếu tướng 60.000, đại tướng 100.000. Cho nên người ta sống sang trọng trên tàu Mongolia, trong cái xã hội công chức ấy. Trong đó có sen lẫn vài người Anh trẻ tuổi với bạc triệu trong tay, đi lập những thương điểm ở nơi xa. Ông quản lý trên tàu. một nhân viên được tin cậy của công ty sánh ngang với thuyền trưởng cho ăn uống thật linh đình vào những bữa điểm tâm buổi sáng bữa trưa hai giờ bữa chiều năm giờ rưỡi bữa tối tám giờ các bàn ăn trĩu xuống dưới những đĩa thịt tươi và những món ăn do cửa hàng thịt và bếp ăn của tàu biển cung cấp các bà các cô trên tàu có đôi ba người thay trang phục hai lần một ngày người ta đàn hát người ta nhảy múa nữa Khi bể yên sóng lặng. Nhưng biển đỏ tính khí thất thường và hay nổi sóng. Như tất cả các vịnh vừa hẹp vừa dài như vậy. Khi gió thổi hoặc từ bờ biển châu Á. Hoặc từ bờ biển châu Phi. Tàu Mongolia như một con thoi dài có chân vịt. Bị gió đánh ngang trong tranh một cách khủng khiếp. Thế là các bà biến đi đâu hết. Đàn dương cầm im bặt. Cả hát và nhảy múa cũng thôi ngay. Và tuy vậy, mặc dầu gió giật sóng cồn, con tàu được cỗ máy mạnh mẽ của nó đẩy đi, phóng nhanh về phía eo biển Ba Ben Mandep. Trong thời gian ấy, Philiad Phốc làm gì? Có lẽ người ta có thể tưởng rằng ông ta lúc nào cũng bồn chồn lo lắng, chỉ bận tâm đến những cơn gió đổi chiều làm chậm tốc độ con tàu. Những chuyển động hỗn loạn của sóng biển có thể gây tai nạn máy móc. Cuối cùng, đến tất cả những hỏng hóc gì có thể xảy ra khiến tàu Mongolia phải neo lại tại một bến cảng nào đó, gây rắc rối cho cuộc hành trình của ông ta. Chẳng có chút nào như thế. Hoặc ít ra, nếu nhà quý phái có nghĩ đến tất cả những sự bất ngờ ấy, thì ông cũng không để lộ mặt. Ông vẫn là con người lạnh như tiền, người hội viên không nao núng của câu lạc bộ cải cách, mà không một bất ngờ hoặc một tai nạn nào có thể làm cho bối rối ông chẳng bị xáo động gì hơn những chiếc đồng hồ thật đúng trên tàu không mấy khi người ta thấy ông trên boong vì ông ít bận tâm đến việc quan sát biển đỏ này một biển đầy những lưu niệm cái sân khấu của những trang sử đầu tiên của nhân loại ông không ra tìm nhận những thành phố lạ mắt giải rác trên bờ biển mà dáng hình mỹ lệ của chúng đôi khi in nét ở chân trời ông cũng chẳng nghĩ ngợi gì đến những nguy hiểm của vịnh ả rập này một cái vịnh mà những nhà sử học cổ đại sterrabong arieng artemidor adisiri vẫn luôn nói đến với vẻ kinh hoàng và những nhà hàng hải ngày xưa không bao giờ dám liều lĩnh đi qua mà không làm lễ cống mạng cầu thần Ông Philiad cẩn thận ghi thời gian tàu Mongola đi và đến các cảng biển để biết mình có thừa thời gian cho chuyến đi hay không. Trên bến tàu kinh đào Suyê, thám thử Phí Sơ dò hỏi người giúp việc vạn năng về hành trình của tàu Mongola. Phí kinh ngạc khi biết ông Phúc đang thực hiện vụ cá cược đi vòng quanh thế giới trong 80 ngày. Phí Sơ cho rằng đây là ý nghĩa điên cuồng hoặc là ông Phúc bịa chuyện để dấu giếm việc gì đó. Viên thám tử tư nhận định ông Phúc là thủ phạm của vụ trộm 50.000 ly Để biết chặng đường đi từ Ai Cập tới Ấn Độ của tàu Mongola có gặp khó khăn gì hay không, kem đón nghe tiếp cuốn sách 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn người Pháp Jules Verne vào chương trình sau. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.